Vâng và lời đầu tiên vẫn là xin mến chào các quý vị khán thính giả thân yêu Trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội Các bạn có tin vào chuyện về à, làm dâu mà lại gánh nghiệp thay vào nhà chồng không? Cái kiểu à, ra tiên chấm trọn xong rồi về gánh cho cả nhà chồng ấy Thì ở đây không biết có bạn nào đi xem bói mà được các thầy phán như vậy rồi Thì à, các bạn lên tiếng ở phần comment nha Mình tin là có rất nhiều chị em gặp trường hợp này rồi đấy Và có những cái trường hợp mình đã từng gặp rồi Người ta lấy chồng xong thì bỗng nhiên nhá Có người thì tốt lên, nhưng có người thì lại ốm đau, có người bệnh tật, thậm chí là có những người hóa điên cơ. Mọi người thì cũng bàn luận những câu chuyện như vậy, bảo là do yếu vía, do sắt căn này. Nhưng mà có bao giờ các bạn nghĩ là cái sự điên dại nó lại là một sự hy sinh? Và cái người ấy đang dùng chính cái phần hồn của mình để làm lá chắn, ngăn cản những thứ đen tối muốn lấy mạng người chồng không? Và câu chuyện ngày hôm nay là một hành trình tìm lại sự sống từ cõi chết của một đôi vợ chồng trẻ mà cái giá phải trả là những giọt nước mắt để ám ảnh và đó cũng là nội dung của câu chuyện gánh nghiệp thay chồng. Và trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì cô bé nội cũng muốn nhắn các bạn là nếu bạn nào có những câu chuyện tâm linh có thật, từng được nghe kể hoặc là được chứng kiến thì các bạn đừng quên gửi về cho mình nhé. Câu chuyện ngày hôm nay thì được một bạn nam bạn này giấu tên. Mình tạm gọi là bạn Tùng đi Vì cái nickname email của bạn gửi cho mình là Thanh Tùng gái gì đó Thật sự là cũng không biết là nam hay nữ Nhưng mà khả năng là một anh trai rồi Bởi vì là anh này kể là anh này có vợ Gọi là anh thì chắc chắn là anh này hơn tuổi mình Anh Tùng có bảo rằng là Nếu mà không nhờ phúc đức tổ tiên Và cái sự kiên trì tìm thầy cứu chữa Thì có lẽ Anh đã mất vợ anh mãi mãi rồi Anh Tùng tâm sự là bản thân anh ấy vẫn luôn nghĩ Mình là một thằng đàn ông lý trí Và rất cứng rắn Cái gì mà mắt không thấy, không sờ được, không chứng minh được bằng khoa học Thì anh Tùng sẽ không bao giờ anh ấy tin Cho nên khi anh này anh ấy lấy vợ Thì cuộc đời của anh ấy cùng với cái thế giới quan bắt đầu thay đổi Vì có những điều mà mắt anh Tùng không thấy Nhưng mà chị vợ anh lại thấy nó rõ một một Và đó là những thứ mà người bình thường như chúng ta không nên thấy Và có lẽ là cũng không thể thấy được Chắc các bạn đoán được luôn nó là cái thứ gì rồi đúng không? Hai vợ chồng anh quen nhau khi mà còn là sinh viên ở Hà Nội Vợ anh tên là Thảo nha mọi người Anh bảo là Thảo vợ anh hiền lắm Tính chị hơi nhút nhát một chút Kiểu là yếu bóng vía ấy Và nhà anh Tùng ở cách Hà Nội không quá xa Nhưng mà thi thoảng thì anh mới về đấy Bởi vì công việc của anh rất bận rộn Hơn nữa là quê anh nghèo Không có mấy cơ hội phát triển Nên là anh mới phải lên tận Hà Nội Để tiến thân và kiếm việc làm Ở quê anh Tùng hiện chỉ có mẹ già Và một bà chị gái lấy chồng cùng xã thôi Nhà anh rể anh Tùng cũng khá thoải mái Nên là chị anh cũng thường xuyên đi về nhà đẻ Mẹ anh Tùng và anh ấy Đều là những người anh ấy liệt vào Dạng là vô sư vô sách Kiểu là người ta đã vô sư vô sách rồi Nhưng mà người ta cứng vía ấy Từ xưa nay là không thấy ma cỏ bao giờ Chị gái anh Tùng thì anh ấy có kể là Thỉnh thoảng bà này có linh cảm Nhưng mà cũng không rõ ràng đâu Kiểu như là Uh, cứ cảm nhận có người này đứng đằng sau Hay là cảm nhận có chuyện gì sắp tới Kiểu nó rất là mơ hồ thôi Nhưng vợ anh ấy thì khác nhá Chị Thảo này là một trường hợp mà anh nói là rất đặc biệt Gọi là đặc biệt vì Thảo thấy được những thứ mà người bình thường không thấy được Câu chuyện bắt đầu từ hồi Mà chị này còn ở trọ một mình Tại một con ngõ nhỏ Nằm trong khu vực Thanh Xuân Hà Nội Thì anh Tùng cũng không nói rõ Nó là đường nào hay như thế nào Thì uh, chúng ta cứ tôn trọng nha Thế lúc đấy anh bảo là vào độ những năm 2010 Thì Cả hai anh chị yêu nhau được có hơn một năm Anh Tùng vẫn còn đang ở ký túc xá đại học Còn cái chị Thảo này thì đã ra ngoài ở trọ Bởi vì gia đình chị này có điều kiện kinh tế lắm Bố mẹ là cũng muốn chị này ra ngoài để cho nó tự lập hơn Thì cái đêm hôm đấy anh ấy đang ngủ Thì bỗng nhiên cái chuông điện thoại nó reo Anh giật mình giữa đêm anh tỉnh dậy Anh nhìn đồng hồ là hơn 2 giờ sáng Và đầu dây bên kia chính là chị Thảo người yêu anh khi đó Lúc đấy nghe giọng người yêu của Thều Thảo đứt quãng Thở hồn hển không ra hơi Xong rồi cứ khóc thôi, khóc dấm dứt Anh ấy hỏi mà anh dỗ mãi là sao em khóc thế Có chuyện gì Động viên mãi thì chị để bắt đầu kể cho anh Tùng nghe câu chuyện mà chị gặp phải Chị kể là Anh ơi em mơ thấy một bà cụ già Thì cái bà này mặc bộ quần áo ở nhà trông cũ lắm Và cái gáo dừa của bà ấy Là bẹp rúm Mà nó biến dạng trông khiếp cực Nào thì huyết này Những cái thứ trắng đục như bã đậu ấy Nó bắn tung tóe khắp nơi Và dính đầy Ở trên cái phần mặt còn sót lại Trong giấc mơ nha Chị Thảo kể là Em mơ thấy bà cứ lào đảo bà đi từ góc phòng Về phía giường của em nằm Trông sợ lắm Mà vừa đi bà ấy vừa vẫy vẫy bàn tay nhăn nheo gân guốc Mắt ấy Nó đục ngầu mà nó trắng dã luôn Không thấy tròng đen đâu Trông gớm vô cùng Và trong giấc mơ, Thảo bảo mình biết rõ ràng là bái vừa gặp tai nạn. Và tai nạn là do bị một chiếc xe tải màu xanh nha, chị tả rõ là màu xanh. Chẳng may nó lại đi qua. Tóm lại là những gì dưới gầm xe tải là nát bấy rồi. Vì những cái hình ảnh lúc xảy ra tai nạn nó hiện rõ trong giấc mơ của chị luôn. Và chị Thảo tỉnh dậy mà mồ hôi ướt đẫm hết cả lưng áo rồi. Tim đập thình thịch vì sợ đến nỗi không thở được. Hoàng quá nên là chị gọi cho anh Tùng Anh Tùng mới nói rằng Cái khi đấy anh còn trẻ lắm Anh sinh viên khoa học tự nhiên Anh có bao giờ anh tin về những cái câu chuyện ma quỷ này đâu Thì anh cũng chấn an thảo Bảo là em ơi Hay là do dạo này em học hành nó vất vả quá Thôi em đừng đọc chuyện khuya Cũng đừng xem chuyện kinh dị Các thứ nhiều quá Xong rồi thần hồn nát thần tính để Mơ đến những cái thứ vớ vẩn đấy Anh cũng khuyên là Chắc là do em áp lực nhiều, do cái việc học hành Bình thường là Khoa học là có một cái cách là Xuống giường uống ngụm nước, cho nó tỉnh táo Đi lại vài vòng, ấy, xong lên ngủ tiếp là hết thôi Rồi là sáng mai thì Anh sang anh đưa đi chơi cho khuê khỏa nhé Thế lúc mà anh tùng tắt máy Thì anh cũng thở dài Anh còn hơi bực một tí Bà là khiếp Lớn thế rồi mà còn thần hồn á, thần tính Hay sợ hãi những thứ vớ vẩn, vô hình, vô dạng Có thấy đâu Nhưng mà khi ấy đang yêu mà Nên là, thôi anh bảo mình thông cảm cho người ta Nghĩ con gái có khi đứa nào nhát gan kiểu vậy Đến sáng ngày hôm sau Thì anh nhớ anh bảo là hôm đấy Mưa phùn, trời âm u á Mưa cứ lất phất lất phất Trời lại còn rét rét nữa Thì anh lười Anh định gọi điện cho Thảo và hẹn Một lúc nữa thì anh sang Nhưng mà anh chưa kịp động vào điện thoại nha Thì điện thoại anh đã đổ chuông rồi Tức là chị Thảo lại gọi trước cho anh Tùng Nhưng mà Cái lúc mà anh bốc máy lên anh nghe thì anh nghe giọng chị hoảng loạn và đang rất là run rẩy kiểu còn sợ hơn đêm qua ấy. mà Mọi người biết chị Thảo nói gì không? Chị bảo là anh ơi vừa sáng sớm nay anh biết tin gì không? Em nghe tiếng xôn xao ngay ngoài ngõ thì em cũng tò mò em mở hé cửa ra em ngó xem như nào. Em thấy người ta hàng xóm láng giềng giống ngoài đám đông người ta tụ tập đông lắm. Các cái khu trọ của nhà em có vài nhà thôi Thì Thảo cũng có ra hỏi thăm cái bác hàng nước đầu ngõ Mọi người mới kể lại là khoảng 5-6 giờ sáng Có một cái bà cụ này tên Cúc Bà này sống một mình trong căn nhà nhỏ cuối ngõ Thì bà ấy đi đổ rác về Lại bị tai nạn giao thông ngay ở ngã ba đầu phố nha Và trùng hợp là cái xe gây tai nạn Nó lại là một cái xe tải màu xanh nha mọi người Cái xe tải này thì theo điều tra Tức là người ta cũng chuyển miệng nhau thôi Cũng chẳng biết là điều tra thật giả như thế nào Mà ý là nó bị mất lái Bởi vì là Tài xế phóng quá nhanh Chẳng may lại tông thẳng vào Và kéo lê cái bà ấy hàng chục mét Khổ thân bà cụ Ra đi ngay tại chỗ Mà cái gáo dừa của bà ấy là nát bét rồi Và theo cách những người đó tả Về cái xe tải màu xanh và tình trạng của bà cụ Thì ôi trời ơi Nó trùng khớp hớp hoàn toàn với những gì mà Chị Thảo chị đã thấy trong giấc mơ Thì chị Thảo nghe kể xong mới hoảng chứ Cứ đứng mãi ở trong phòng Sợ không dám bước ra ngoài từ lúc đấy Và đó là lần đầu tiên Anh Tùng biết đến cái cảm giác mà Sợ hãi Gai ốc chạy dọc xương sống là nó như thế nào Anh Tùng mới tạm thời là không thể tin nổi Mới phóng xe Chạy tới cái chỗ mà có tai nạn ấy Thì bà cụ lúc đấy được đưa đi rồi Nhưng mà có mấy người đứng hóng chuyện gần đấy Mới chụp được hình Người ta mới đưa cho anh xem thì anh Tùng choáng luôn mà Bởi vì từ màu xe này Cái kiểu ra uh, da đi của bà cụ Thậm chí là bộ quần áo của bà đấy Đều đúng với tất cả những gì Mà chị Thảo gọi điện kể với anh đêm qua Anh cố gắng rất là giữ bình tĩnh Nói với Thảo là Có lẽ do tiềm thức của Thảo Từng bắt gặp cái hình ảnh bà cụ ấy Kiểu gần nhà ấy Xong lại vô tình kết hợp với một cái tin tức Nào đấy trên TV về tai nạn giao thông Nhưng mà anh biết là Cái luận điểm của anh khi đấy nó cũng không đổ logic lắm Bởi vì tivi nào đưa tin vụ tai nạn này đâu Nó vừa mới diễn ra sáng sớm nay thôi Chẳng qua là ngoài cái lý do đó để chấn an cô người yêu Thì anh bảo lúc đấy thật sự anh chẳng bịa được ra một cái lý do nào khác nữa cả Chuyện này cũng qua được một thời gian nha Thì cả hai cũng quên dần Bởi vì là sinh viên mà tuổi ăn tuổi chơi Cũng chẳng mấy để tâm đến những cái chuyện xung quanh mấy Xong rồi thôi Thì khi đấy cả hai mới chọn một căn phòng trọ nhỏ ở gần trường Ở chung mọi người Anh bảo là cái phòng mà bọn anh thuê ấy, nó chật lắm Nhưng mà đang yêu nên là chật trội tí Thì nó cũng chẳng phải là vấn đề Ở thế cho là ấm áp Vấn đề ở chỗ là khi cái chị Thảo này Ở đấy thì lại xảy ra chuyện Thế có một cái đêm này Chị Thảo chị đang ngủ đùng cái chị này chị tỉnh giấc Anh bảo là ở với Thảo nhiều khi Giống như mình ôm một quả bom ấy, Không biết là nó sẽ nổ lúc nào Cái lúc đấy là chị Thảo chị ngồi bật dậy Mắt mở to nhìn chằm chằm vào cái khoảng không gian trước mặt này này. Anh Tùng thấy người yêu dậy thì cũng vội bật đèn hỏi là em ơi có chuyện gì thế? Thảo không khóc lóc gì chỉ im lặng nhá. Mà lúc này mặt mũi bần thần, da rẻ là tái nhợt rồi. Hai tay cứ nắm chặt lấy chăn. Thế anh Tùng hỏi mãi, Thảo mới thều Thảo kể lại là em vừa thấy một đứa trẻ con mà là một cậu bé. Tả rất là rõ luôn. Nó tầm khoảng độ 7-8 tuổi. Nó mặc áo trắng quần đùi xanh Nó cứ đứng ở cuối giường nhìn chằm chằm vào em với anh ấy. Mà thằng bé nó ướt sũng Không hiểu sao nó ướt Nước từ tóc với quần áo Cứ nhỏ dọt xuống nền nhà thành vũng Nhưng mà cái da nó với cái mặt nó thì sám lắm Mà cái môi nó tím tái luôn rồi Thằng bé cứ chỉ tay ở phía cửa sổ Thảo bé bảo là lần này thì mọi thứ Thảo thấy không sợ lắm Chỉ thấy buồn thôi Và cứ có cái cảm giác trong phòng rất là lạnh Mà không biết lý giải như thế nào Anh Tùng đang ngủ mà Anh bảo lại nghe câu chuyện đấy thì ra là cũng vẫn sợ vì Cái đợt bà cụ bị tai nạn ấy thì, Nhưng mà bây giờ chẳng biết làm như thế nào Cố gắng an ủi bạn gái thôi Và viện lý do là em ơi chắc là mình đến đây phòng mới Em chưa quen Thì em sinh ra mộng mị Nhưng mà sáng hôm sau Lúc anh về nhà Thì anh lại thấy người yêu anh mặt mày tái mét Chị Thảo luôn rồi mới lôi cái tờ báo mà đã mua dọc đường và chỉ vào một cái mẩu tin ở góc Tìm thấy thi thể bé trai mất tích tại Hồ Ích nha à, Đứa bé này 8 tuổi, mặc áo trắng quần đùi xanh Được phát hiện đuối nước sau 3 ngày mất tích Cái hình minh họa trong báo thì nó in đen trắng Nhưng mà chị Thảo chỉ khẳng định Thằng bé này rất giống đứa bé mà chị thấy đêm qua Thế lần này thì anh Tùng không thể coi đây là sự trùng hợp được nữa mọi người Hai người luôn Từ câu chuyện trước đến câu chuyện này Bắt đầu trong lòng dâng lên Một cái nỗi sợ mơ hồ Nhưng mà rất dai rằng Nó len lỏi vào tâm trí của anh Tùng Anh Tùng không nói gì với chị Thảo Nhưng mà tự thử lên mạng tìm kiếm Anh cũng đọc về những cái hiện tượng kiểu dạng như là Báo mộng trước tương lai này Về những con người có cái khả năng thấu thị đấy Và mặc dù anh ấy không muốn tin Nhưng những gì xảy ra Với chị Thảo cứ sở sở trước mắt Bây giờ có muốn nghĩ khác đi thì Nghĩ khác kiểu gì bây giờ? Điều đấy lại càng khiến cho anh Tùng Bắt đầu quan sát người yêu kỹ hơn Nói về chị Thảo thì anh cũng nói là Người yêu anh là gái Hà Nội gốc Rất là hiền, nhát lắm Không thích xem phim kinh dị Càng không quan tâm đến những cái tin giật gân trên báo Vì thế mà những chi tiết mà chị Thảo chỉ kể Thì lại nằm ngoài sự hiểu biết thông thường của chị ấy Vì vậy mà những gì chị Thảo thấy Lại càng không phải là do ban ngày nghĩ tới Rồi đêm về nằm mơ đâu Và những lần thấy những cái hiện tượng này xuất hiện Càng ngày càng một thường xuyên hơn Với cơ bản thì nó không phải lúc nào Cũng là những cái giấc chiêm bao Kiểu ác mộng Có khi là một cái cảm giác bất an kỳ lạ Kiểu dạng như là đi qua cái phố nào đó Thì có một cái cảm giác bất an Linh cảm ấy Rồi là đôi khi nó lại là Cái hình ảnh thoáng qua của một người lạ mặt Với vết thương rất là nhiều Hiện lên trong dây lát Nhưng mà rất nhanh thôi, kiểu chị nhìn thấy vong ấy. Nhưng mà chỉ có điều là Gần như lần nào cũng thế Sau đấy một hai ngày thì kiểu gì Anh chị cũng sẽ nghe được tin tức về một cái vụ tai nạn Hoặc là có người chết ở đâu đấy Quanh cái khu vực đó Đấy mới là cái điều đáng sợ Kiểu nó tương đồng thì đáng sợ luôn ý Anh Tùng bảo là Thảo ấy, y như một cái radar Em tưởng tượng, cứ vô tình Cái radar đấy sẽ bắt được những cái tín hiệu Của những cái linh hồn Sắp hoặc đã bước sang thế giới bên kia nha Thế thì dần già Chị Thảo này chị bắt đầu sợ những cái chỗ tối Chị rất sợ ngủ một mình Chị sợ cả những cái nơi đông người Bởi vì là chị sợ là mình đến nơi đông người Lại chạm mặt những cái thứ khuất mặt khuất mày Cứ đi đến đâu chị cũng thấy Và nhìn nhiều quá Thấy nhiều quá Thì tính tình chị bắt đầu thay đổi Từ một cô gái vui vẻ hoạt bát Bây giờ chị rất là Trầm tính, không nói năng gì nữa Rồi là ngủ nghe thi thoảng cứ giật mình toát thoát, sợ hãi Rồi đêm ngủ nhá Lại còn hét lên trong vô thức Nhất là Anh Tùng kể là khi mà nhìn vào mắt của Thảo ấy Mắt dại hẳn đi Trông rất là buồn luôn Bản thân anh Tùng cũng thay đổi Ban đầu thì anh lo sợ Nhưng mà dần dần Khi mà tình yêu càng ngày càng lớn Những cái nỗi sợ vơi đi Mình yêu rồi mà Nên là mình phải chấp nhận con người người ta Đầu tiên hãi Nhưng mà rồi giết cũng quen Ý anh là như vậy Và mỗi lần chứng kiến Chị Thảo phải bật dậy giữa nửa đêm Sau mỗi lần tự mình tìm hiểu về quá trình khai nhãn Quá trình thấu thị của chị Thảo đấy Thì anh Tùng lại càng thông cảm cho người yêu của mình nhiều hơn Và trong quá trình tìm hiểu Anh Tùng có biết được rằng Đã từng có những trường hợp bẩm sinh là người ta không có khả năng thấu thị đấy nhá Cũng không hề có khả năng là Trông thấy được thế giới bên kia Có những người cái khả năng đó nó chỉ xuất hiện Khi mà cái người đó trải qua những cái biến cố Hoặc là một cái sự thay đổi nào đó rất là lớn ở trong đời. Hoặc là do trong gia đình cũng kiểu có những cái người đã có căn số, có khả năng như thế rồi thì mình kế thừa lại kiểu dạng như vậy đấy. À, nhưng mà cũng có những trường hợp dù trong gia đình chưa từng có ai có thể nhìn thấy ma, nhưng cái khả năng ấy nó lại cứ tự nhiên xuất hiện mà không có một lý do nào cụ thể. Và suốt quãng thời gian còn là sinh viên, chuyện chị Thảo thấy diễn ra nhiều lắm. Nhưng có lẽ thấy suốt thì anh chị cũng quen. Hoặc có khi chỉ là thấy thôi chứ không hề có những câu chuyện xui rủi gì ảnh hưởng đến cuộc sống lắm. Nên cả hai bắt đầu học cách chấp nhận và coi nó như một khả năng khác người một chút. Và cũng cố gắng là tập trung đến chuyện khác và ít đề cập tới cái chuyện này. Rồi thì uh, sau khi học xong, anh Tùng cũng kể là cả hai bọn anh đi làm và tổ chức đám cưới vào cuối cái năm mà tốt nghiệp ấy. Hai vợ chồng anh cũng được bố mẹ giúp đỡ Hai bên giúp đỡ Mới gom góp mua được một căn chung cư mini Ở ngay khu Kim Liên Chung cư mini là mọi người biết rồi đấy Thật ra là nó là một cái tòa nhà cũng không lớn lắm Mỗi phòng nó nhỏ xíu à Thì anh nói là anh cũng hy vọng là cuộc sống ổn định Thì mọi chuyện nó sẽ tốt hơn Nhưng mà đúng là cái số đã tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa Dính với nghiệp âm phần thì đi đâu cũng gặp thôi Anh Tùng bảo là anh vẫn nhớ lắm Đấy là một đêm mưa bão rất là to Bởi vì cuối tháng 7 rồi Hôm đấy gió to đến mức mà anh còn phải Lấy cái băng dính Anh dán lên cửa kính để anh tránh cái việc mà Đang đêm ngủ, gió nó đập vào Thì vỡ cửa kính Anh kể là Thảo đang ngủ Tự nhiên là thở mình liên tục Rồi là cứ thởm hộp Kiểu như người bị hen hoặc bị nghẹn thở hộp như thế rồi đùng một cái giữa đêm là bật dậy Nhưng mà mắt Thảo vẫn nhắm nghiền nhá Y chang người Mộng Du Anh cũng định lay like gọi Thì bắt đầu nghe Thảo nói Nhưng mà Không phải giọng của Thảo Mà lại nói bằng một cái giọng mà nó Khàn khàn, nó đứt quãng Anh cũng không nghe được nhiều đâu Anh bảo lúc đấy anh nghe Chữ được, chữ mất thôi Đại loại là những cái câu kiểu dạy như là Lạnh quá Lạnh lắm Cứu với, cứu con Cứ thế thôi anh Tùng nghe xong mà dén hết cả người, thế cũng định đưa tay gọi Thảo, thì bất thình lình chị Thảo chị quay phát lại, xong chị mở bừng mắt ra. Anh Tùng bảo ôi cái khoảnh khắc để em tin ông giữa đêm mà vợ mình ngồi dậy, cứ lầm bầm lầm bầm, mắt thì nhắm xong đùng một cái mở trừng mắt ra, thán thoát tim luôn anh lùi về phía sau. Thế lúc mà chị Thảo chị mở mắt thì chị ngơ ngác, chị nhìn anh xong rồi chị khóc và bắt đầu Khi mà anh bà là thôi chấn tĩnh lại đi Kể cho anh nghe em có chuyện gì Thì bắt đầu chỉ kể Là em thấy một người phụ nữ trẻ Mà cô ấy mặt mày bầm dập rồi Quần áo cô ấy rách nát Em thấy người ta cứ ôm một cái cục gì đấy Ở trong tay này này Mà nó cứ bầy nhầy toàn máu là máu thôi Ngồi khóc ở trong cái góc phòng khách Nhà mình ấy Cứ ngồi đấy Và người phụ nữ ấy cứ lặp đi lặp lại câu nói Mà anh Tùng nghe thấy đấy Chị Thảo nói y xì câu ấy luôn Và nhiều lần Thảo thấy những chuyện kỳ lạ rồi Cho nên không có chuyện nghi ngờ gì nữa Trong lòng anh Tùng thấy rất bất an Và đoán chắc Điểm rồi, lại có điểm rồi Thế rồi hai vợ chồng ôm nhau Có ngủ được đâu, thức đến sáng luôn Mà khổ nỗi khi đấy Thảo lại đang có bầu Anh Tùng lại cứ lo là Bây giờ mà vợ mình đang bầu Vợ mình lại cứ thấy Những cái câu chuyện kỳ quái như thế này Thì làm sao mà đủ sức sinh nở được Và do quá sốt ruột Nên ngay sáng hôm đấy anh quyết định tìm hiểu về cái căn hộ này Hỏi thăm cái công ty mà môi giới Thì coi như bằng thừa Vì mấy ông đấy cứ có nhà Là mua để các ông ấy đầu cơ mà Sau này các ông bán lại chứ Ông đâu quan tâm gì đến lai lịch cái nhà đấy như thế nào đâu Cứ có tiền là ông bán thôi Thế này anh Tùng đành đi hỏi mấy bác hàng xóm lâu năm Và đúng y như rằng anh được biết Ở đây từng có một vụ án nhé Rất thương tâm luôn tâm một người phụ nữ kiểu cô ấy cũng đang bầu ấy thì cái chị này chị bị chồng tác động vật lý mà chồng chị lúc đó say kiểu cũng nát rượu ấy tác động vật lý vợ mà dã man luôn cái chị này chị sợ quá chị bỏ chạy nhưng mà lại lúc mà chạy thì chẳng may gặp nạn từ ban công xuống và cái căn hộ có người đó lại chính là căn hộ của hai vợ chồng bây giờ trời ơi anh tùng nghe xong mà anh quá hãi anh thất vọng vô cùng Nhưng mà trước mặt vợ ấy, vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Anh một mình đến tận công ty, cái công ty môi giới chửi um lên. Thì khi để anh Tùng thấy ở công ty đang có rất nhiều khách người ta cũng đang được tư vấn xem nhà ấy. Nên là thằng cha giám đốc lại vội vội vòng vàng hứa là thôi thôi. À, cứ bình tĩnh có gì thì ý là đổi phòng, đổi nhà cho ấy. Đổi căn khác ấy. Nhưng mà dĩ nhiên là anh biết là bây giờ người ta hứa đấy chỉ đãi bôi thôi. Nhà đã mua bán giấy tờ xong cả rồi. Đâu phải cứ muốn đổi là đổi như bó rau con cá ngoài chợ đúng không mọi người Việc anh đến làm ầm lên ở công ty người ta thật ra cũng chỉ vì cái sự nóng giận nhất thời Chứ đâu có giải quyết được điều gì đâu Tiền trao cháo múc mà một phần nguyên do là ở Thảo Bởi vì là Thảo hợp với những cái thứ đấy Nên là Thảo mới thấy Chứ những người bình thường như anh Tùng và những người quanh đấy làm gì có ai thấy những câu chuyện lạ như vậy đâu Do đang mang thai Với cả quá lo lắng Nên là lần đầu tiên Thảo mới chủ động rủ anh Tùng là Thôi chồng ơi, vợ chồng mình đi xem bói đi Đi xem thầy đi Anh cũng chiều vợ chở vợ đi Thì chị cũng tìm được cái người thầy này Thầy này ở gần khu hai vợ chồng đang ở nhá Hàng xóm người ta mắc cho để đi xem đấy Thầy nhìn qua mặt của chị Thảo Thầy xem tướng thế mới đưa tay xoa xoa và ấn đường Sau đấy đặt bàn tay thầy lên đỉnh đầu của chị một lúc rất là lâu Anh Tùng bảo là hôm đấy Thầy cứ nhìn như thế Xong mà thầy làm những cái phép gì khấn khấn một lúc Thầy mới bảo là Con bé này này Con bé này là người hút âm Nó kiểu dạng có căn ấy Nên là ở những cái chỗ tích tụ âm khí nhiều Sẽ thấy những hiện tượng Quái lạ kiểu thế thấy ma Tạm thời người ta chỉ để cho con bé là thấy rồi Chứ người ta không ảnh hưởng gì được đáng kể Để nó đâu Nên là cứ chấp nhận đi Chỉ cần bây giờ là nhà mình tránh ở gần những cái chỗ vượng âm thì Tình trạng này nó sẽ bớt Thầy nói xong thầy mới nhìn qua anh Tùng Thầy bảo là tôi nhìn cậu này Cái khí của cậu này là người vượng dương Dương khí cậu rất tốt Ở chung với người nặng âm như thế này Thì cậu sẽ giúp vợ cậu Cản bớt được kha khá Những cái âm khí đấy Thầy nói thế rồi dặn chung là Cả hai vợ chồng Bây giờ là đừng có đi đến những cái nơi tối hay là âm u Dễ có vong lai vãng Rồi là đừng có về đêm Về khuya cây đa kiểu là tránh đi. Đừng đến những cái nơi như vậy. Nếu mà sau 3 tháng nữa nhá, mọi chuyện ở nhà cậu không ổn này, thì quay lại đây tìm tôi, tôi sẽ giúp. Thì thầy đã nói thế rồi thì hai vợ chồng cũng vội vã dọn đi và treo bảng cho thuê nhà mọi người. Lần này cả hai lại về một ngôi nhà nhỏ đi thuê lại ở ngoại thành, gần khu vực Đông Anh. Thế chỗ này à, là nơi thôn quê yên tĩnh, cũng không có mấy người qua lại đâu, ý là được cái không khí trong lành ấy. Thì anh Tùng đoán là Thôi đưa vợ về đây khả năng là ổn. Lần này vào nhà ở thì hai vợ chồng cũng rất là cẩn thận. Mời ông thầy về cúng kiếng rất là kỹ. Và có lẽ trời thương là trong một tháng đầu ở đấy chị Thảo trộm vía ăn ngon ngủ ngon nhé. Không mơ mộng và cũng không thấy những câu chuyện kỳ dị nữa. Nên cả hai đều mừng. Chắc là mình chọn đúng chỗ rồi. Nhưng mà giờ kể lại anh Tùng mới nhận một phần lỗi trong chuyện này là do anh. Thì mình cũng không hiểu lỗi của anh là gì Anh kể tiếp anh bảo là Ở cái thời kỳ đó đấy Thì hai vợ chồng đều nhận được công việc làm ở nhà Nên là gần như không có đi ra ngoài đâu Nhưng mà kiểu Ở nhà lâu thì kiểu anh ấy chán ấy Và anh cũng chủ quan là Bây giờ vợ chồng mình ở đây cũng ok Một tháng rồi Thảo cũng không có chuyện gì Nên là cứ hôm cuối tuần Anh Tùng lại đi đây đi đó cho nó khuây khỏa Anh vẫn nghĩ mình là trụ cột Dương khí mạnh Nên là mình có đi chỗ này chỗ kia thì cũng chả sao Và anh vẫn nghĩ chỗ này là đất lành Thì cái chuyện đầu tiên là hôm đấy trời mưa chiều Trong nhà còn có mấy quả trứng rồi Chị Thảo chị bảo với chồng là Bây giờ mưa quá cũng chả đi chợ được Hay vợ chồng mình úp mì trứng ăn tạm đi Mai mình nắng giáo thì vợ chồng mình dẫn nhau đi chợ xong Anh Tùng ấy lại bảo Bây giờ trời mưa cứ nhạt mồm nhạt miệng Thôi thế thì vợ nhà đi Anh đi mua ít thịt nướng về hai vợ chồng mình ăn Thế thì anh Tùng anh ấy cũng lại mặc áo mưa anh đi mua nhá. Lúc anh về là trời sẩm tối. Thì anh ấy vừa gạt được cái chân chống xe. Thì lại thấy vợ đang đứng ở hiên. Cứ u hao ớ. Xong rồi chỉ tay vào yên xe sau của anh ấy. Lắp bắp bảo là. Anh ơi. Sao bà cụ bán thịt ở chợ đầu bê bết máu. Bà lại ngồi sau xe thế kia. Ui nghe đến đây xong kiểu. Anh Tùng bảo đấy, Anh bị giật thọt một cái đấy. Anh lại nghĩ là. Hay là thảo áp lực công việc. Đâm sang nghĩ nhiều Thì anh mới gạt đi anh bảo là Bậy nào Này anh chờ nướng thịt còn đừng nói chuyện bà ấy. Làm sao mà, mà, mà, mà thấy được bà ở đằng sau này Vớ vẩn Thì chị Thảo nghe thế thì chị cũng thôi luôn Hai vợ chồng cùng ăn uống Và đêm đấy thì cả hai vẫn ngủ ngon bình thường nhá Nhưng mà sáng ra mọi người ơi Cái lúc mà vừa đi chợ ấy Anh Tùng bảo là, Em tin ông Anh điếng người Khi anh nghe những cái người ở trong chợ ấy Người ta nói, người ta kể chuyện Người ta bảo là chiều qua tính ra chính là cái khoảng mà lúc mà anh vừa mua thịt xong và anh đi về được một lát thì cái bà cụ bán thịt bà bán xong rồi bà dọn hàng bà ấy gặp nạn trời mưa ướt mà chẳng biết trơn trượt nào bà trượt chân thì bà ấy lại ngã chẳng may là bà ấy đập đầu vào cái thành nhô lên ngay ở trên nền bê tông tai nạn mà. mà cụ già rồi cú ngã đấy chính ra khá mạnh lại chí mạng luôn đấy Cũ đi luôn anh tùng mà sợ lắm anh thật sự Anh hoang mang bởi vì anh lại lo là cái câu chuyện cũ lặp lại. Anh nghe xong mà anh đứng ngẩn người ra. Trong đầu anh bắt đầu cân nhắc anh nghĩ là bây giờ mình có nên nói chuyện này cho vợ mình không? Anh sợ nói ra vợ anh sẽ thêm hoang mang. Nhất là lúc mà vợ anh nó đang bầu nữa. Trên đường đi chợ về, lúc đi ngang gốc đa thì anh gặp cái bác này bác Đình. Ông này là nhà bà con với cả cái bà cụ mà vừa mất ở chợ nha. Anh cũng có dừng lại thăm hỏi mấy câu Thì anh nghe bác Đình kể khổ Thương xót cho bà cụ mới mất Đứng đấy một lúc rồi anh Tùng lại đi về Và anh vẫn giấu cái câu chuyện này Vì anh sợ vợ anh nghe xong Lại lo lắng xong rồi lại mất ngủ ấy Thế mà tối hôm đấy khi hai vợ chồng đang ngủ ngon bình thường Thì đùng một cái Thảo lại ngồi bật dậy Mắt vẫn nhắm Nhưng mà hét ra một câu rất là to Cái cây đa đầu làng ngày trước ấy có người đăng xuất kiểu đung đưa ở đấy thảo nói xong thì lại nằm xuống ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra nhá ôi riêng anh tùng anh giật mình nghe xong câu đấy thì anh lạnh sống lưng anh mất ngủ đến sáng luôn và vì quá tò mò anh tùng lại đi hỏi dò mấy người quanh quanh đấy và có mấy người lớn tuổi người ta kể là từ lâu lắm rồi thì có cái người kia người ta tức cái chuyện chồng rượu chè xong lại Bồ bịch với gái làng khác Người ta ớt quá Người ta làm cái chuyện dại dột Ở cây đai luôn Người ta kể xong còn ngạc nhiên hỏi là Ủa sao à, anh là người mới tới đây Mà lại biết chỗ cây đa đấy Lại có cái chuyện kiểu như vậy Bởi vì chuyện này xảy ra lâu lắm rồi Ở làng này chỉ có mấy bà già biết thôi Anh Tùng nghe chuyện Thì hoang mang Lại càng thêm hoang mang Bây giờ anh không biết là anh phải làm như thế nào nữa Anh có về thăm dò Cũng hỏi vợ xem là đêm qua em có ngủ ngon không? Nhưng mà chị Thảo bảo là em vẫn ngủ bình thường. Thế là anh Tùng lại quyết định mình giấu chuyện này đi. Vợ mình nói bình thường thì mình giấu đi. Không nên để cho nó nghĩ nhiều. Thế thêm một lần nữa, anh Tùng lại được cái cái nhà kế bên người ta rủ đi câu cá chung ở ngay cái ao đầu làng. Cái ao đấy thì anh ấy cũng kể nó là cái tiền quỹ của làng trích ra mua cá để nuôi chung với nhau. Ý là sau bán được bao nhiêu thì gom quỹ để làm mấy cái công trình của làng cho các hộ đỡ nặng cái chuyện kinh phí mọi người Thì đợt đấy là cá trong ao làng bán đi hết rồi Nên là làng người ta cho câu cá vét, Tức là những cái con mà còn sót lại trong ao thì cho dân ở đấy câu thoải mái Mày câu được bao nhiêu con thì mày ăn Thì anh Tùng anh ham mấy cái khoản câu cá này lắm Nên là anh đồng ý đi ngay Và công nhận anh bảo là anh là tay rất là sắt cá Hôm nay anh đi câu được nhiều nhất trong cái nhóm đấy Và cái ngày hôm đấy thì anh mang về được mấy con cá chép để nấu canh chua Và anh có cất để dành Tính là mấy hôm nữa là nhà mình vẫn có cái ăn nữa Về mất tiền đi chợ đấy Nhưng mà đêm hôm đấy lại có biến nha Thì đúng nửa đêm Tự nhiên chị Thảo vùng dậy Hét xong lại khóc nức nở Thì anh Tùng cũng lại gặng hỏi Thì chị Thảo mới bảo là Em thấy một thằng bé ướt sũng Nó đứng ở đầu giường hai vợ chồng mình Nó mặc bộ đồ học sinh Mặt nó tím thâm Trông sợ lắm Nhất là cái lưỡi nó cứ thẻ ra ngoẳng Nó cứ đứng ở chân giường Lúc thì đầu giường lúc đứng chân giường Nó đứng chân giường thì nó vẫy tay Nó cứ gọi tên anh ấy. Nó bảo anh đi theo nó Thảo hoảng quá Muốn níu chồng lại thì lúc đấy là mới Sợ hãi và hét lên như thế đấy Lần này vì quá sốc rồi Nên là chị Thảo chị mới kể thật Chị bảo là khoảng thời gian gần Mới đây này thì em lại bắt đầu Thấy những cái câu chuyện kỳ dị Giống như trước nữa rồi anh ạ Nhưng mà bởi vì là chị sợ Chồng chị hoang mang thì chị lại giấu Và chị cứ chịu đựng Cái kiểu đấy một mình Cho đến đêm hôm đấy hai vợ chồng lại trong đèn thức tới sáng Chị Thảo đang bầu nhá mà gầy trông thấy Những cái vệt quần thâm dưới mắt ấy, Càng ngày càng đậm hơn Chị kiểu ăn ít ngủ ít đi hẳn ấy, Và lúc nào cũng trong trạng thái rất đề phòng Thế rồi thì anh Tùng Anh cũng bảo là anh ấy đưa vợ anh ấy đi khám các nơi Thậm chí anh còn đưa vợ anh ấy đến bác sĩ tâm lý rồi đi cả bệnh viện tâm thần chụp chiếu các thứ và người ta chỉ trần đoán là uh, có thể là rối loạn lo âu này stress nặng trong thời gian mang bầu ấy thay đổi hormone kiểu vậy đó và thậm chí là tưởng tượng ra bệnh lý nhưng mà bây giờ chị đang mang bầu cho nên là không có dùng được thuốc đặc trị chỉ có những cái viên thuốc bổ và trị liệu bằng biện pháp tâm lý thôi nhưng mà dù rõ tốn tiền mà cũng không có điều gì thay đổi cả Chị Thảo vẫn thấy những cái thứ kỳ dị và tinh thần chỉ càng ngày càng xa sút hơn. Anh Tùng bắt đầu tìm đến những cách khác. Anh bảo lúc đấy là có bệnh vài tứ phương rồi em ạ. Anh đưa vợ anh đi chùa. Ai mách là đi đâu bình yên anh cũng đưa đi. Đền nào thiêng anh cũng đi. Kiểu là xin phép thần Phật để mà cầu cho vợ mình bình an ấy mẹ tròn con vuông đấy. Cứ nghe ai bảo là hai vợ chồng anh đi đến hết. Cúng bái và xin rất là nhiều bùa để trong túi. Thế trong một lần hai vợ chồng anh vừa đi chùa về Thì anh có đi ra ngoài Anh mua mỹ ít sữa bầu về cho vợ Anh lại vô tình bắt gặp hai người nhá Hai cái người trong khu ấy Người ta đừng nói chuyện về cái ao cá đồ làng Thì anh đi qua anh hóng hớt Anh bảo anh tò mò Thì anh nám lại, anh đi chậm lại nghe cái câu chuyện thèm biết điều gì không? Anh biết là chỗ cái ao đấy Trước đây là có một cu cậu học sinh Không hiểu là đi học về Lại không về nhà ngay mà Quanh quanh cái ao để chơi Và không may cái cậu này trượt chân ngã Cái lúc về đấy lại là buổi trưa Thì lại chẳng có ai đi qua lại chỗ đấy Thành ra là không cứu được thì Đoán là nó trượt chân ngã Ý là cái câu chuyện của hai cái người đấy Kể chuyện cho nhau Bảo nhau là đừng cho con cháu bén mảng ra đấy Kẻo lại gặp chuyện không hay Anh Tùng lại thêm một lần nữa Dùng mình bởi vì cách đây không lâu Anh Tùng đi câu ở cái ao đấy Và Thảo lại kể là có mơ thấy Một đứa học sinh ướt sũng đứng ở cuối giường Với cả đầu giường Thì không biết đây có phải là sự trùng hợp hay không Nhưng mà càng nghĩ anh Tùng càng sợ Và thêm mấy ngày nữa Sẽ đến ngày mùng 1 nhá Thì anh Tùng bảo anh nhớ rất là rõ Bởi vì hôm đấy là anh thấy người trong xóm Người ta đi mua đồ thắp hương nhiều lắm Riêng cái ngày hôm đấy Tự nhiên nhá Anh thấy vợ anh rất là vui Kiểu vui vẻ lạ thường ấy Thậm chí là còn rất là xăm sắn Nấu một bữa tối ngon lành luôn Cười nói suốt cả buổi Trong tỉnh táo và phấn chấn hẳn lên Khi này anh Tùng anh mới mừng thầm Anh nghĩ là à, có lẽ là công sức à, Mình đưa đi chùa, đi đền Cúng bái bấy lâu nay của hai vợ chồng Là có kết quả rồi đấy Và trước lúc ngủ thì Anh Tùng còn kề mặt vào bụng nói chuyện với con Hai vợ chồng nằm tâm sự chuyện Ngày xưa một lúc lâu lắm, Kể chuyện thời sinh viên ấy Xong lại ôm nhau đi ngủ Và cứ nghĩ đêm đó sẽ là một cái đêm vui vẻ yên bình Nhưng không mọi người ạ 3 giờ sáng Chị Thảo đánh thức anh Bằng một tiếng hét Chị cứ hét cứ kêu là Ôi trời ơi các người là ai Tha cho anh Tùng đi Chồng tôi có tội tình gì đâu Mà các người cứ ám anh ấy mãi như thế này Cứ rời ơi là rồi, Thì anh Tùng nghe thế giật mình dậy mà Anh bảo anh giật mình dậy Thế là anh hoảng hốt Anh bật hết cả đèn lên Nhưng mà thực sự là căn phòng nó trống trơn ý Còn vợ anh thì cứ run bẩn bật, Đúng kiểu dã nhờ người bị Bị tâm lý bị lên cơn Mắt đảo lia lia khắp phòng Giống như là đang theo dõi Cái sự di chuyển của Cái thứ gì đó đi ở trong phòng Thì anh Tùng có hỏi Thì chị Thảo hết lên Vừa hết, vừa chỉ tay bảo Chỗ này có một bà cụ răng đen Xong lại chỉ những chỗ kia có một người đàn ông Mắt dòng dòng chảy máu Rồi lại đằng kia em thấy đứa bé nó không có chân Sợ chứ Anh Tùng thực sự là anh không nhìn thấy gì Nhưng mà vợ anh cứ khăng khăng Là anh ơi sợ lắm, bọn họ đông lắm Bọn họ đang nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng mình này Và chị Thảo chị nói một câu như thế này Chị bảo là Họ bảo là họ đang chờ Thế anh Tùng mới ôm lấy vợ Mới ăn ủi hỏi là Em ơi thế người ta bảo người ta chờ Là người ta chờ cái gì Thì chị Thảo đáp cực lốc Nói đúng một câu Người ta bảo là người ta chờ anh Anh Tùng giật mình Chưa biết nói gì em thì Thảo lại nói tiếp Sắp đến lượt anh rồi đấy Người ta bảo người ta sắp đón anh đi rồi Úi nghe đây sau anh Tùng bảo là anh thấy không khí trong phòng kiểu ngột ngạt đến nghẹt thở luôn Mà ai rơi vào cảnh đấy thì chắc có lẽ mọi người sẽ có cảm xúc khó tả giống anh Tùng đúng không Anh cố ôm chặt lấy vợ để chấn tĩnh lại, chấn an vợ Nhưng mà người chị cứng đờ không còn phản ứng lại với cái ôm của anh ấy nữa Chị Thảo bắt đầu thì thầm kể cho anh Tùng nghe Về từng người mà chị trông thấy như thế nào nhá, Giống như là kiểu đang giới thiệu những cái vị khách mà Vô hình vô dạng ở trong nhà mình ấy Và theo như anh Tùng kể ấy, Thì những cái người Mà chị Thảo nhắc đến Ai nấy cũng đều mang một cái hình hài quái dị Anh Tùng còn nghĩ May là mình chỉ nghe kể thôi Chứ bây giờ anh mà thấy ấy, Có khi anh đứng tim luôn Chứ không đùa đâu Thì bỗng chị Thảo dừng lại Mới thình lình quay mặt nhìn anh Tùng Mắt chị mở thao láo Mà cái mắt mở to nhưng mà nó dại hẳn đi rồi Chị Thảo mới thì thầm bên tay anh là Anh ơi, thế anh không cảm thấy gì à? Người ta đang đứng ngay sau lưng anh kìa Anh Tùng nghe đây thì lạnh hết cả gáy Tóm lại là gai ốc nổi đầy tay rồi mà không dám quay lại nữa Cả đêm đấy Thảo không ngủ, anh Tùng cũng thế Chị Thảo chỉ ngồi im, thỉnh thoảng lại gật đầu Mồm lại mấp máy, đúng kiểu đang nói chuyện với ai ấy Có lúc à, cứ nhìn chằm chằm ngó như này về phía sau lưng anh Tùng. Và những lần như thế thì anh Tùng bảo anh sợ lắm. Không biết ông nào có vợ như thế không chứ tôi sợ lắm. Thế đến gần sáng, chị Thảo chị mệt quá, chắc mệt quá thì mới thiếp đi. Anh Tùng thì đã mệt lả rồi nhưng mà vẫn cố thức trông vợ. Mắt không dám rời khỏi những cái góc mà tối tối trong phòng. Cho đến khi trời sáng, anh Tùng chỉ chợp mắt được có hơn tiếng đồng hồ thôi. Và lúc anh tỉnh thì chị Thảo chị vẫn ngủ. Anh mới gión dén dậy làm bữa sáng Và trong bụng nghĩ là Bây giờ sẽ thuyết phục Thảo về Hà Nội Cho về ở với ông bà ngoại Một thời gian thôi Dù sao ở chỗ thân chỗ quen từ bé Lại có bố mẹ chăm sóc thì Chắc là tinh thần của vợ anh sẽ tốt hơn Ý nghĩ đấy vừa dứt Thì từ trong buồn ngủ nhá Bỗng có tiếng của chị Thảo Mà lần này chị cười ré lên rồi Tiếng cười khủng khiếp lắm Kiểu cười man dại luôn ấy Làm anh Tùng giật mình Mới vội vàng chạy vào Và ngay khi vào trong phòng Thì anh thấy Thảo đang ngồi trồm hỗn ở Trên giường, tóc tai là rũ rượi Hai mắt long lên sòng sọc, sọc Nước mắt đầm đìa, nhưng mà Thảo vẫn cười Cười một chàng cười khúc khích Mặc dù cả khuôn mặt trông đờ đẫn Như người mắt hồn Anh Tùng lúc đấy chỉ biết đứng nhìn thôi Bởi vì anh sợ quá rồi, bây giờ biết làm nào nữa Thảo không cười nữa Thảo mới cúi xuống Tóc xóa ra, rũ rượi Cái đầu cứ lắc lư như thế này này Miệng lầm bẩm giống như là đang nói chuyện Với ai đấy người ta đang đứng trước mặt này Giọng thì líu díu. Anh bảo là lúc thì nói chuyện như là trẻ con ấy. Lúc lại nói như một bà già. Thì anh chỉ đứng nét bên cánh cửa phòng ngủ thôi. Anh cũng hỏi là em ơi em làm gì thế? thì ngay khi mà Thảo ngừng lên nhìn anh ấy. Nhìn lên một cái. Xong rồi là cười nhá. Chị bắt đầu cười. Mà bảo là, em tưởng tượng. Ở trong phim kinh dị ấy. Những cái con mà con ma ấy. Cái miệng của nó rộng như nào ấy. Thì vợ anh, cái gương mặt lúc đấy, cười ngoác miệng đúng kiểu kỳ quái như thế luôn. Hai khóe miệng nó kéo dài một cách không tự nhiên. Và cái đôi mắt ấy, không hiểu sao trông nó cứ híp lại, con người nó nhỏ lại. Nhỏ hơn hẳn so với những lúc bình thường. Thế Thảo mới nhìn chồng, đờ đẫn rồi thều Thảo nói một câu. Thảo à, còn ai là Thảo đấy? Anh Tùng nghe vợ nói thế thì hoảng mà. Sợ quá, chạy về phía vợ. Vừa ôm vai vừa lay nhưng mà chị này bắt đầu kiểu chị bị ngẩn ngơ ấy Đúng như người vô hồn luôn Cứ một lúc lại cười ré lên Mà nhìn chầm chằm vào anh Tùng Bằng cái đôi mắt mà cảm giác lòng trắng nhiều hơn lòng đen Con vợ mày nó đi rồi Người ta gọi con đấy đi rồi Thì là cứ thế, cứ nói như vậy thôi Xong đấy bước thẳng về phía bức tường có cửa sổ hướng ra sân ấy. Anh Tùng sợ quá lao tới định kéo thảo lại Nhưng mà trước khi tay anh Tùng chạm được vào người thì chị Thảo lại ngã vật xuống sàn và nằm bất động luôn, y chang như một cái con rối mà bị đứt dây ấy mọi người. Chị Thảo được đưa vào viện trong tình trạng là bị ngất xỉu nhé. Và các bác sĩ cũng khám, xét nghiệm các thứ nhưng mà thực sự là không tìm ra nguyên nhân cụ thể. Họ nói có thể là do một cơn rối loạn phân ly cực độ, tại vì trước đấy đã khám tâm lý cho chị rồi, hoặc là một dạng động kinh tâm thần vận động hiếm gặp, đó, đại loại kiểu như thế. Thì anh Tùng ngồi bên giường bệnh, cầm bàn tay lạnh ngắt của vợ. Mà lo lắm chứ Nếu là trước đây bác sĩ mà chẩn đoán như thế Thì chắc chắn là anh sẽ tin Và anh sẽ hợp tác điều trị cho vợ Nhưng mà sau khi chứng kiến quá nhiều chuyện Rồi cả cái lúc trước khi mà chị vợ anh ngất đi ấy, anh mới đoán Hay là Chị Thảo bị vong úp. Thảo nằm viện một tuần Thì có tỉnh lại Nhưng mà chị lạ lắm Chị không còn là chị của ngày xưa nữa Anh bảo là vợ anh á, Nó cứ ngồi thẫn thờ ấy Mắt nó cứ đờ đẫn nó nhìn xa xăm Không nói năng gì đâu Chỉ ăn uống khi mà anh đút cho thôi Đúng như một con rối luôn Nói chung là ngồi im được hàng giờ Tay thậm chí còn múa may trong không chung Giống như kiểu là đang vuốt ve hay là chạm vào một cái gì đấy Vô hình Rồi đôi lúc nhá Lại ngồi cười một mình Mà cái kiểu cười nó cứ Kiểu rơn rợn Mà lạnh lẽo y như đêm hôm đấy Thảo được xuất viện lúc mà gọi là cảm giác là bác sĩ đánh giá là ổn định ấy, cho xuất viện ấy, thì anh Tùng mới đưa vợ về nhà bố mẹ đẻ anh Tùng cũng xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc vợ nhưng vừa về được 2 ngày thì chị Thảo này lại xuất hiện tình trạng ngủ mơ và những cái lần như thế chị Thảo đều tỉnh táo, nói rất là nhiều kể về những cái vong mà chị nhìn thấy kể xong một cái thì lại đờ đẫn như trạng thái lúc ban đầu và đỉnh điểm là vào cái đêm thứ 3 Lúc mà chị này chị la hét dãy ruộng trong giấc mơ Thì chị bị ra máu Cái thai lúc đấy là được khoảng 6 tháng Rồi là bắt đầu chị kêu là Đau bụng quá, đau quằn quại luôn Người nhà lại bắt đầu lật đật đưa chị đi cấp cứu Và bác sĩ chẩn đoán là chị bị động thai Do là bị kích động tâm lý mạnh ấy. Bây giờ cái thai chị rất là yếu Và khả năng cao là khó giữ Tạm thời chị phải ở bệnh viện để theo dõi Và bác sĩ cũng không hứa trước được điều gì Anh Tùng khi này như kiểu suy sụp hoàn toàn. Vợ đã như thế, giờ đứa con đầu lòng cũng đứng trước cái nguy cơ không thể ở lại bên cạnh vợ chồng anh được. Mẹ vợ anh bây giờ mới hỏi kỹ hơn mọi chuyện, bởi vì trước đây mẹ mới chỉ được biết mọi chuyện một cách qua loa thôi. Mẹ vợ nghe chuyện xong thì càng sửng sốt và trách vợ chồng anh Tùng. Đáng nhẽ ra các con phải về nhà bố mẹ từ lúc mà có chuyện ở căn chung cư rồi. Nhớ đến cái ông thầy lần trước hai vợ chồng đã đến xem Thì mẹ vợ và anh Tùng Lại tới cái ông thầy đấy Để nhờ thầy xem lại cho xem như thế nào Bởi vì ông này ông có dặn là Sau ba tháng nếu mà tình hình có cái chuyện gì không ổn ý, Thì nhớ mà quay lại Thế vừa bước vào đến cửa thì ông thầy ông đã chỉ thẳng mặt anh Tùng Ông mắng mà ông bảo Cái thằng này này Vong tà nó đi theo anh hàng đàn hàng lũ Oán khí ngút trời thế kia mà anh vẫn nhở nhơ được à Vợ anh là may nó mạng lớn ấy Nó có tâm có đức Cả đứa con trong bụng chắc là dùng hết cả phước Để chắn nạn cho anh rồi Nếu không ấy, cái mạng của anh Bị người ta bắt đi từ lâu rồi Anh Tùng nghe xong kiểu Đúng kiểu ngơ ngác luôn ấy Thầy còn quát như thế này Thầy giận ấy. Tôi đã bảo anh, anh là người vượng dương Là ở bên cạnh vợ Chứ không phải là tôi bảo anh đi khắp nơi Đi đây đi đó để vong âm nó bám theo về nhà Làm hại vợ, hại con anh đâu Thầy còn giải thích ấy. Vợ anh là người có căn Có thể nhìn thấy phần âm Nhưng mà chỉ là người ta cho thấy Chứ không có pháp cũng không có thể làm gì được những cái vong tà đấy Nhưng chính cái viếng nặng do anh đi ngay những cái chỗ mà có vong giữ Lại kéo thêm cái đám vong ấy về Làm cho vợ anh đã yếu rồi lại càng ngày càng quá tải Xong bây giờ lại còn cố gồng lên để chắn cho anh Thì cái bọn vong ác ấy Âm nó nhiều quá nó bám vào mà Nó tấn công Anh Tùng nghe đến đây thực sự là Anh chỉ hiểu lờ mờ thôi Nhưng mà anh rụng rời chân tay, anh bảo anh sợ lắm em ạ Anh nghe xong mà anh quỳ sụp xuống luôn Anh trách bản thân, anh bảo hóa ra là Thầy nói mình mới biết là bấy lâu nay Mình mới là kẻ mà bị vong ma nó săn đuổi Còn vợ mình lại là cái người gánh tất cả cho mình Ngẫm đi ngẫm lại thì lại càng thấy đúng Từ lúc mà chuyển về căn nhà vùng ngoại ô nhá Mọi chuyện xảy ra với Thảo đều liên quan đến anh Mà anh không để ý Từ cái bà cụ bán thịt ngồi trên xe anh nhá, rồi đến cái cây đa hay ao cá đầu làng. Cứ cái chỗ nào anh tùng đến ý, thì mọi người để ý không? Y như rằng trong đêm đó thì chị Thảo lại thấy những vong hồn vất vưởng từng thác ở cái chỗ đấy. Và những lần mà chị Thảo lên cơn điên, gào thét không cho bất kỳ ai đưa anh đi ấy. Thì anh bảo là, anh nghĩ đấy là những cái lần mà vợ anh đang thương lượng với vong linh. Và vợ anh muốn che chở cho anh ấy. Thì anh Tùng lệ lục văn xin thầy là Thôi thầy ơi con người trần bát thịt Bây giờ thầy cứu giúp vợ chồng con với Nhưng mà ông ấy bảo luôn Là vong nhiều lắm Chuyện này quá khả năng Bởi vong ông nó tụ về càng lúc càng đông Nhất là những lúc mà vợ con anh Yếu ớt như thế này thì sẽ càng hút Cái bọn cô hồn dã quỷ vất vưởng nó về gần hơn Bọn này nó có cái oán hận sâu nặng Mà lại tụ tập đông như thế Thì sức thầy làm không lại Thầy còn dặn là nhanh chóng đi tìm những thầy khác cao tay ấn hơn để xử lý chuyện này đi Bởi vì bây giờ thầy thấy nguyên một đám vong Nó cứ lố nhố nó đang ngồi trên vai anh ấy Giờ vợ anh đang yếu nên là không có người che chắn cho anh đâu Nếu mà không can thiệp sớm Có khi là đi cả vợ và chồng rồi Càng biết chuyện thì anh càng đau khổ và hận Anh bảo là giá mà anh không đi lung tung Anh nghe ông thầy anh không đi lung tung Anh không đem vong về nhà hại vợ anh Thì chắc tình trạng của vợ anh không đến nỗi tồi tệ như bây giờ. Nhưng giờ không phải lúc để mình trách móc hay là mình suy sụp nữa. Cả nhà anh khi đấy thay phiên nhau vừa chăm sóc, vừa tỏa ra, đi hỏi han khắp nơi để tìm cái người thầy gọi là cao tay ấn ấy. Mẹ anh Tùng ở quê cũng nóng ruột, mới bắt xe lên để chăm con dâu. Bà nhớ tất cả anh em họ hàng. Uh, bà nhớ ra ai là bà nhờ người ta đi tìm thầy cho. Thì cuối cùng nhờ phúc đức của Gia Tiên Tiền Tổ thì... Uh, Gia đình anh mới tìm được một ông thầy cao tay ở mạng ngược về Thầy này tên là thầy Thảo Ông này lớn tuổi lắm cho nên ngại đi xa nhưng mà bởi vì gia đình này nhiều lắm Nên là thầy mới đồng ý để giúp Thì gia đình có đưa ô tô lên đón thầy về nhà anh Tùng nhá Thầy bảo chuyện này nguồn cơn từ anh này mà ra nên phải làm lễ tại nhà anh Và chị Thảo được người nhà xin ra viện Cẩn thận đưa về quê chồng Mọi thứ phải làm thật cẩn trọng bởi vì là cái thai trong bụng chị Thảo yếu lắm rồi Thế vừa về tới, lúc bước xuống xe Thì ông thầy đã đi ra cửa Ông dùng cái roi dâu tăm ấy Ông cứ quất vun vút vào khoảng không ngoài cửa Thầy quay ra nói một câu thế này mới sợ này Tao thấy có một vong nhi Nó bám ngay vào bụng con vợ mày Thầy nhìn Thảo một lượt xong bảo là Giờ ba hồn chín vía của Con Thảo nó lạc đi đâu gần hết rồi Bọn vong nó mạnh, nó đang chen chúc Để nó trách nhau Nó giành nó chiếm cái xác này Giờ trước mắt là phải đuổi được hết cái bọn vong này đi Rồi mới tính cái chuyện là Gọi hồn gọi vía cái thảo về Thế đêm hôm đấy thầy quyết định lập một đàn Ngay giữa sân để trục vong Đúng 12 giờ đêm giờ tí Trên bàn thờ tổ nến đỏ thắp sáng Thầy bắt anh Tùng ngồi một góc Còn để cho vợ anh ngồi chiếu giữa Ngay trung tâm thầy mới làm cái vòng tròn Bằng gạo với muối Thầy bắt đầu rót rượu vào chén trên bàn cúng Và cúng Lúc đầu là thầy đọc tiếng khấn nó còn dầm gì thôi Nhỏ nhỏ thôi Nhưng mà càng về sau Thầy đọc rồn rập hơn, đanh thép hơn Và đúng lúc đấy là gió nổi lên ầm ầm Cuốn bay hết cả vàng mã ở dưới đất Bay thốc lên cao Rồi là ngọn nến trên ban thờ ở Trên gia tiên ý, là tắt nha Thầy mới gọi với gia bảo là Này trong nhà chúng mày có đứa nào tuổi dần Tuổi ngọ hoặc tuổi tỵ thì Đi ra đây ngay lập tức Thế là thầy đưa chúng nó cái roi dâu Và thầy bảo là cứ đứng cửa Vụt vào cửa ấy, vụt tới tấp cho tao May là nhà lại có hai đứa cháu họ hàng Có cái tuổi này Thì hai thằng này nó xông ra nó đứng ở cửa Nó cứ vụt roi vào vào bậu cửa ấy Nghe chăn chát Thế khi này nhá, nhìn chị Thảo nha Bắt đầu có biến nha mọi người Người chị Thảo là giật nảy lên Mắt trợn ngược Sợ lắm miệng sùi vật mép Và từ trong cổ họng chị Thảo Mọi người bắt đầu nghe thấy cái tiếng ấy Lúc thì giọng của đàn ông Lúc là tiếng cười rúc rích trẻ con Lúc lại là tiếng kêu ư của bà già Thế sau này lễ xong với thầy bảo Một đám vong nó mượn xác Con bé này để nó chống lại phép của thầy Thậm chí là bọn nó còn gào lên qua miệng chị Thảo là Thằng này là ai? Sao thằng này đến đây đuổi bọn tao đi? Cái xác này là của tao Cái chuyện càng lúc càng nguy Bởi vì chị Thảo đã gồng lên chắn Không cho cái đám này hại mạng anh Tùng Nên bây giờ bọn nó quay ngược lại Nó rất là muốn lấy mạng chị Thảo Và đứa con ở trong bụng chị Thì ông thầy nhanh chóng cắn mạnh vào đầu lưỡi Thầy uống một chén rượu trên ban cúng Xong thầy phun ra cái cây roi rồng tay Xong rồi thầy trĩa roi về phía chị Thảo Thầy bảo là người chân mắt thịt người ta không cố ý Sao chúng mày còn ngoan cố hại người ta Chúng mày mà không ra Thì ta sẽ cho chúng mày hôn siêu phách lạc Vĩnh viễn là không có đi siêu sinh được nữa Thế vừa nói xong là thầy cứ vụt liên tục Vào cái gan bàn chân ấy. Cứ mỗi một cái nghe tiếng vút Là chị Thảo lại ré lên Mà dãy rụa kêu đau quá Thế sau một lúc thầy hét lớn là thắng ngay Thế sau cái tiếng hét của thầy Thì thầy cầm một lá bùa màu đỏ Thầy mới làm phép vào giữa chán chị Thảo Thì chị Thảo bắt đầu chị khóc Rồi là Người chị cong lên như con tôm Chị ngã vật ra đất Lúc đấy là im luôn nha, nằm bất động luôn Và cùng lúc đấy thì Anh Tùng bắt đầu cảm thấy Là không khí xung quanh nó ấm dần lên Và cơ thể anh ấy luôn ý, Là anh không thấy gai gai người nữa Thấy vợ ngã vật ra Anh hốt hoảng định lao vào bế sốc vợ lên mà Như ông thầy lại vội vàng giơ tay ngăn lại, ông bảo là Mày đừng có động vào Vong tà đi rồi Nhưng bây giờ Vía vợ mày nó yếu lắm Lại bị bọn kia chèn ép lâu ngày Nó lạc hết cả hồn cả vía rồi Giờ người nó lại ngắt thế kia Là nó đang hồn siêu phách lạc đấy Ta phải làm cái lễ Gọi hồn gọi vía nó về Nếu mà không gọi hồn gọi vía nó về Là nó ra đi mãi mãi đấy Nói xong một cái là Thầy ra hiệu cho mẹ vợ anh Là chạy vào nhà Lấy một cái áo Mà chị Thảo chị hay mặc nhất Nhưng phải là áo cũ nhá Và còn vương hơi người của chị ấy. Tức là hay mặc May là thầy dặn từ sớm Nên là mẹ vợ anh đã chuẩn bị kỹ Và đưa cho thầy Thầy cầm cái áo trên tay buộc vào đầu một cái cành dâu tằm Sau đấy đặt một quả trứng gà lục chín Và giữa một cái bát gạo Cắm ba nén nhang Chị Thảo nằm đấy Mặt trắng bệch như tờ giấy Mà chị thở rất là yếu luôn Đến mức mà Mọi người nhìn cái lồng ngực ấy Gần như là không có thấy nó phập phồng Thầy bắt đầu đi vòng quanh anh chị Thảo Tay phất phất cành dâu Miệng đọc bài khấn gọi hồn Giọng lúc trầm lúc bỏng Đại loại là ba hồn chính vía Nguyễn Thị Thảo ở sông ở chợ ở Bụi ở bờ ở đâu thì về Về với chồng với con Về với nhà với cửa Đừng ham vui nơi đất khách quê người Đừng nghe lời ma đưa lối quỷ dẫn đường Về ngay Thì cứ mỗi lần mà thầy hô về ngay Thì anh Tùng lại thấy mình thót tim lại một nhịp Thầy quay sang Tùng bảo là Anh gọi đi kêu còn gì nữa Gọi đi kìa Gọi đi còn gì, vợ chồng đầu ấp tay gối Tiếng của mày là dây neo giữ vợ lại đấy Mày gọi đi, gọi tên vợ mày to lên Thế là anh Tùng khi này nước mắt giàn rụa Anh bảo anh xúc động lắm, lúc đấy không hiểu sao anh Rất xúc động, rất thương vợ anh Anh cứ nắm chặt để tay vợ anh Mà tay vợ anh lạnh như đá ấy. Anh cứ gào, anh cứ khóc, gọi vợ anh về thôi Và ông đấy trộm phía làm phép giỏi thật Anh bảo là điều kỳ diệu Sau khi mà anh gọi, xé lòng đến mức như vậy Ba nén nhang trên bát gạo Bùng lên một ngọn lửa Đúng kiểu, hóa chân nhang Và cái áo trên cành dâu tằm nó giật nhẹ một cái Giống như là Có ai đấy vừa níu lấy ấy. Chị Thảo đang nằm bất động nhá Thì hít sâu một hơi dài Lồng ngực nảy lên Và từ từ chỉ thở hắt ra Thế sắc mặt vợ anh lúc đấy Anh cảm thấy là mới dần có cái sắc hồng hào trở lại Mắt là khẽ rung rung rồi Thế ông thầy lúc này mới buông cành dâu xuống Ông thở vào Ông bảo là Được rồi Phúc Đức nhà anh may là còn dày đấy Bây giờ là vía vợ anh về rồi đấy Cả nhà anh Tùng lúc đấy Mới dám oà lên khóc vì mừng Ngay sáng sau chị Thảo chị tỉnh dậy nghe Nhìn cái đôi mắt ấy Anh bảo nhìn mắt vợ anh ấy đã trong trẻo trở lại Nó không kiểu bị dại dại mà U ẩn như là lúc trước nữa Chị Thảo biết chuyện mà Biết hết, chị bảo chị biết hết Hai vợ chồng cứ ôm nhau khóc thôi Thế là sáng hôm đấy Hai vợ chồng mới đưa nhau lên bệnh viện kiểm tra thai Và đúng thực sự như phép màu, bác sĩ bảo là trộm vía lắm, cái thai nó rất ổn định. Trời Phật còn thương giữ đứa con này lại cho vợ chồng anh đấy. Và từ sau biến cố đấy thì cuộc sống của gia đình anh Tùng, anh cũng nói thay đổi hoàn toàn. Anh không uh, vô thần báng bổ nữa. Anh đặc biệt là anh uh, thắp hương các cụ rất cẩn thận. Anh cũng, uh, vợ chồng anh cũng rất là hay đi chùa, làm việc thiện. Và đặc biệt là rất tôn trọng những linh cảm của vợ. Và đứa con của anh thì anh bảo là anh sinh được một bé gái Anh cũng lo lắng sợ là trong thời kỳ mang thai Vợ mình trải qua nhiều cú sốc Chẳng may sau này con ảnh hưởng ấy Nhưng mà trộm vía em bé lại lớn lên khỏe mạnh và rất lanh lợi Quan trọng là chị Thảo đã trở lại là một người bình thường Vui vẻ Chỉ có điều là thi thoảng vào những ngày rằm mùng 1 thì Chị cứ thắp một cái nén nhang góc sân Sau đấy đứng bẩn thần một lúc lâu Vợ anh xem như là đã cứu anh một mạng Nên là anh Tùng có tâm sự với mình là sau cái biến cố này thì anh cũng tự hứa với lòng Là sẽ luôn yêu thương và trung thủy với vợ Một cách tuyệt đối Giữa vợ chồng anh không chỉ là tình yêu Mà còn là cái tình cái nghĩa nữa Và qua câu chuyện của vợ chồng anh Tùng Thì mình cũng nghĩ như thế này các bạn ạ Người xưa vẫn có câu là Tu trăm năm mới trung thuyền Tu nghìn năm mới nên duyên vợ chồng Vợ chồng đến với nhau không chỉ là cái tình Mà còn là cái nghĩa Và đôi khi là cả cái nghiệp đó mọi người Cái nghiệp này phải trả cho nhau Duyên nợ mà, mắc nợ mà chúng ta đặc biệt là cánh mày dâu nhé Đôi khi cứ tự tin vỗ ngực là mình vía cứng, rồi là nhiều ông không tin là ma quỷ thánh thần đâu. Nhưng mà các bạn ạ, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Với mình thế giới tâm linh nó luôn tồn tại song song. Có khi ngay ở những ngã ba đường này, những gốc cây bờ bụi mà các bạn vô tình đi qua hàng ngày đấy. Sự vô tình đôi khi lại rước họa về nhà mà không ai biết. Nên mong rằng là thôi thì gặp cái đám nào mà tai nạn ấy thì bớt hỏng hớt đi cẩn tắc vụ án này đúng không và mong rằng là qua câu chuyện này thì mỗi chúng ta sẽ sống chậm lại một chút thiện lương hơn và biết để ý đến những điều thiêng liêng chưa thể nào mà lý giải được thì mình cũng không biết là các bạn cảm nhận câu chuyện này như thế nào thì nhớ đừng quên để lại suy nghĩ của bạn xuống phần dưới bình luận nha bây giờ thì chúc các bạn có một đêm ngon giấc và một ngày mới làm việc tại hiệu quả nha xin chào hẹn gặp lại tất cả mọi người hẹn gặp lại mọi người vào ngày thứ sáu lúc 21 giờ trên kênh tiktok của bé hà nội nha bye bye cả nhà tạm biệt mọi người